Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi sao? Có lẽ là như vậy đi. Mỗi khi anh xuất hiện bên người cô, thì thần tinh cô luôn căng thẳng, không thể nào giải thích được, ngay cả trái tim cũng bị kéo vào cùng một chỗ. Chỉ cần anh thoáng đến gần, cách cô gần một chút, không biết làm sao cô lại cảm thấy khó thở Đây rốt cuộc là nguyên nhân vì sao chứ? Là vì sức mạnh của anh vô cùng thần bí, có thể khiến cho cô bị mê hoặc mà mất đi phương hướng sao? Ai quên đi cô biểu môi ngã vào trên giường nằm cứng ngắc kiên quyết nói sợ sao paris cũng sắp đến rồi đến lúc đó anh đi đường xương quan của anh tôi đi cầu độc mộc của tôi mọi người không liên quan đến nhau đợi rồi anh đành phải chịu mà đáp lại nghĩ đến dốc cùng cô chia tay thì đột nhiên anh đau lòng đêm nay anh không có cách nào ngủ được sáng sớm cuối cùng cũng đã tới paris kinh đô của nghệ thuật thụy vui mừng gần như là la lên paris hoa lệ đến tột cùng là có mị lực gì lại có thể hấp dẫn các văn nhân mặc khách khắp nơi trên thế giới, bất luận là họa sĩ, nhà âm nhạc, nhà triết học hoặc là quý tộc hoàng cung cùng gian thường, cũng bị thành phố xinh đẹp này hấp dẫn. Đối với họa sĩ mà nói, Paris giống như một bức tranh say lòng người, đối với nhà thơ mà nói, Paris giống như một bài thơ đẹp, đối với người muốn đi lang thang ở Paris mà nói, Paris sẽ làm cho bước chân của bọn họ không hề lang thang nữa. Đối với cách qua đường mà nói, Paris mang lại cho bọn họ sự hoài niệm vô tận. Paris là một thành phố lãng mạn, cũng là một thành phố xinh đẹp. Cô cho là nơi này làm người ta mê hoặc, là niềm tự hào của thế giới, là vinh dự của người Pháp. Paris là nét mặt ban ngày của cô gái, muốn biết cô chỉ còn cách duy nhất là tiến vào cô mà ôm lấy. Tùy y mang theo một đống ảo tưởng lớn, rút cuộc bước chân lên đất nước Paris. Sáng sớm ngày hôm sau, ở trong xe lửa không có người nào, Cô cao hứng quyết định phải ngồi xe điện đến trung tâm vài đi dọng một chút. Mà ngồi xe điện ngầm lại còn có thể hiểu được cái gì là cái đẹp của thời kỳ phát triển. Tàu điện ngầm Paris dày đặc như mạng nhịn, có tổng cộng 15 điều khoản yêu thích nhất của du khách. Thủy y tin rằng, chỉ cần mình làm theo đúng có thể tận hưởng đầy đủ các nơi lãng mạn cổ điển quyến rũ tại Paris. Ở Paris không chỉ nhìn thấy người Pháp kiêu hãnh, mà còn có thấy người Pháp ra rút. Ở trên đường phố rải rác rất nhiều kẻ lang thang, lấy ăn xin để duy trì cuộc sống của bọn họ, chẳng những thân thể khỏe mạnh tay chân đầy đủ. Hơn nữa còn có không ít những anh chàng đẹp trai, nhưng mà bọn họ lại kinh bỉ làm việc, chỉ muốn lấy phương thức không làm mà hưởng để kiếm lấy tiền bạc. Có một số người Pháp có tiếng tình bài ngoại, bọn họ các dân tộc đến từ bên ngoài. Mà dù những người này chẳng qua chỉ là đến ngắm cảnh mà thôi, bọn họ cũng không buông tha, đem cách du lịch trở thành dây béo. Lừa tới cơ mà lấy tiền của bọn họ Thủy y bị vẻ đẹp Cả hai vái cổ điển và hiện đại của Paris Làm cho sợ hãi Hoàn toàn không chú ý đến Có hai thằng quỳ nhỏ lang thang vào tới bên người cô Cô ý đụng cô một cái Rồi sau đó ngay lập tức chạy mất Không còn bám dáng. Một cảm giác kỳ quái Dâng lên ở trong lòng của cô Cô vội vang sơ túi bỗng dưng Khuôn mặt biến sắc Bởi vì ví tiền không thấy đâu cả Điều này làm sao có thể chứ Cô không dám tin vội vàng tìm cẩn thận lại một lần nữa. Trước đó cô còn đặc biệt đem vé máy bay, hộ chiếu cùng vé xe lừa đặt ở trong một cái túi khác. Mà lúc này cũng còn ở trong túi. Thế nhưng ví tiền lại bị mất. Cả trái tim cô đột nhiên chìm xuống tới mức thấp nhất. Đây không phải là giấc mộng đi. Ví tiền của cô không thấy. Ngay cả một sư cô cũng không có giữ lại. Trong nghe mắt cô từ trên thiên đường ngã xuống địa ngục. Ở nơi đất nước xa lạ này. Cô không quen biết bất cứ một người nào, mà trên người không có một đồng nào, vậy thì cô nên đi đến nơi nào đây? Không nghĩ tới cô ở Paris lại gặp nạn ở Paris gặp lại thất bại. Toàn tân cô vô lực sụi lơ tuyệt vọng, ở bên cạnh thùng rác, ở trên đường xe điện ngầm, mà chỉ muốn khóc một trận thật to. Cô chán hẳn đèn mặt vùi vào hai chân, lúc này bi thương mà khóc nước nở Khi cô cảm thấy đôi bàn tay rắn chắc, kẹ vớt về mái tóc mềm mại của cô, Thì cô lập tức ngừng đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt Chính là Thiên Long Cương Triệt Cậu nghĩ tới bọn họ lại chạm mặt nhau Cuối cùng tại sao? Chúng ta lại chạm mặt nhau chứ? Mà dù đã đến nước này rồi Nhưng cô vẫn không kênh ra bộ đánh trống lảng. Tôi giống như là không bỏ rơi được anh đi Anh cái mỉm cười vỗ đầu cô dịu dàng nói Đã xảy ra chuyện gì chứ? Vì sao em lại trốn ở một góc mà khóc? Tiền của tôi đã bị mốc rồi Tôi cho làm mang tiền mặt theo là đã đủ rồi, tôi không có mang theo thẻ tín dụng. Tôi lại không muốn gọi điện thoại về nhà để tránh cho mẹ lo lắng. Hiện tại đầu óc của tôi vô cùng hỗn loạn, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đối với tôi mà nói, đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng, bởi vì tôi không có hộ phi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net